gian sơn và người đẹp người anh hùng luôn phải chọn một lựa chọn đó sẽ đem lại hạnh phúc hay đau khổ cho tịnh uyển và m ộ i dung phong những tình tiết hấp dẫn gay cấn nhưng đầy cảm động sẽ có trong truyện dài tập không kịp nói yêu em mời các bạn cùng lắng nghe. Gần tối, gió lạnh thổi vào từ cửa sổ tàu đang mở. Chiếc váy dài theo rèn tinh xảo màu đỏ phất phơ như cánh hoa trong gió. mái tóc dài cũng bị thổi tung lên, nhưng lại không nỡ đóng cửa. Bên ngoài cửa sổ là cảnh hoàng hôn ảm đạm. Tất cả đều như cách một lớp kính mờ. Những đồng bằng, những căn nhà, những dãy núi xa xa lướt nhanh qua trong m ơ hồ. Tiếng bánh xe s ì n h xịch, nhưng vì đã nghe quen, ngược lại không hề cảm thấy ồn nào. tiếng ở nào nổi lên, doãn tình u y ể n liền quay đầu lại nhìn vào cửa t o a c h ú phúc người giúp v i ệ c đi theo nói, đại tiểu thư, tôi ra ngoài xem sao. c h ú phúc làm việc rất thận trọng, lần này đi rất lâu không quay lại. minh hừa người đi cùng cô suốt ruột nói, cái c h ú phúc này làm việc lúc nào cũng l ẻ m à l ẻ mề, lâu như vậy mà vẫn chưa về. đây là ở trên tàu hỏa, có khi c h ú ấy xem kịch rồi cũng nên. Doãn Tinh Uyển phi cười nói, <cười> xem kịch cũng không thể bỏ lại chúng ta được. Một lúc sau vẫn không thấy chú phúc quay lại. Lúc đó Doãn Tinh Uyển mới hơi lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô xa nhà. Minh Hương chỉ là một cô bé, mọi việc đều do chú phúc lo liệu. Lại đợi thêm một lúc nữa vẫn chưa thấy chú phúc quay lại. Trong lòng Doãn Tinh Uyển sợ xảy ra chuyện, nói với Minh Hương, chúng ta đi tìm chú phúc thôi. họ bao hai căn phòng hạng nhất trong toa tàu trường toa đương nhiên là ân cần niềm nở vừa thấy họ ra ngoài lập tức đi đến từ hành lang đầu bên kia tiểu thư người của dĩnh quân đang giả soát tàu tiểu thư nên quay về phòng thì hơn minh hường bĩu môi nói ô i dào từ lúc tàu ra khỏi thành ký nguyên họ soát đi soát lại giống như là cái lược chảy bảy tám lần cho dù là con giận cũng bị họ nhặt ra từ lâu rồi còn soát cái gì mà soát h ả Doãn t h n h u y ệ n sợ xảy ra sự cố rồi nói: Minh Hương nói ít thôi em. t r ư n g t o a đó cười nói: chắc chỉ là ra soát tội phạm nào đó. Nghe nói trong tòa hạng bà đã bị soát hơn chục lần rồi, kéo từng người ra một cũng không tìm được người. Minh Hương ôi trao một tiếng rồi nói: hóa ra là tìm người à? Mình còn tưởng là tìm vàng bạc châu báu chứ. <cười> t r ư n g t o a đó nói lỡ miệng. cũng liền cười xòa nói tiếp cũng chỉ đoán họ đang tìm người mà thôi việc như vậy ai biết chứ doãn tinh uyển nói với minh hương vậy chúng ta quay lại thôi cô lại nói với trưởng toa nếu thấy chu phúc người làm của chúng tôi thì bảo ông ấy mau quay lại vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu minh hương liền lấy ra một đồng đưa cho trưởng toa trưởng toa nhận lấy đương nhiên vui không kể xiết luôn miệng nói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 bây giờ chỉ còn toa tàu hạng nhất này chưa tìm thôi tôi thấy dám vẻ của họ có vẻ không xuất đến cùng không chịu thôi chỉ sợ chúng ta sớm muộn gì cũng không trốn được nữa doãn tình uyển nói bây giờ vẫn chưa ra khỏi danh giới dĩnh quân chúng ta có giấy thông hành đặc biệt chắc sẽ không sai sót đâu mong đừng thêm phiền phức gì nữa tuổi cô tuy không lớn c h ú phong thấy cô bình tĩnh kiềm chế không khỏi thầm thán phục nghe thấy trưởng tòa rung chuông ở hành lang là tín hiệu dùng bữa liền hỏi đại tiểu thư đến tòa ăn hay là gọi người đưa cơm vào trong ạ doãn tình h u y ể n nói chúng ta đến tòa ăn thôi cứ c h ế t d í ở trong phòng sẽ sinh bệnh mất nói cho cùng trẻ tuổi vẫn có chút tinh khí trẻ con chỉ ngồi một ngày tàu hỏa đã cảm thấy ngột ngạt do đó chú phúc ở lại trong hành lý cô và minh hương đến tòa ăn trước trong t ò a ăn thật ra cũng ngột ngạt như thế tất cả các cửa sổ chỉ kéo hở một khe vì tàu hỏa đang đi sức gió rất mạnh khiến khăn trải bàn trên bàn ăn hơi lật lên giống như có một bàn tay vô hình nâng lên rồi lại hạ xuống thức ăn trên tàu đương nhiên chẳng ra gì cô đi du học từ nước ngoài về đã ăn ngán đồ tây chỉ nhắm vào cái bát canh củ cải ngọt đó ăn hai cái bánh quy đợi minh hương ăn xong gọi thêm một phần cho t r ú c phúc tính cách của minh hương hoạt bát đi trước dằm bước cô vừa ra khỏi t ò a ăn bỗng nhiên thấy mấy người xông vào từ đầu t ò a bên kia hai người trước chặn ở cửa toa một người khác gọi trưởng toa sang một bên nói chuyện những người còn lại thì ánh mắt như mũi tên và d ò x é t tứ phía trong t ò a tàu trong t ò a tàu hạng nhất đương nhiên đều là người có tiền và có quyền mấy người đó còn đang đàm phán với trưởng t ò a doãn tình huyền coi như không liên quan đến mình nhìn một cái rồi đi về phòng minh hương mang cơm về phòng cho chú phúc cô ngồi xuống rót cho mình một cốc trà đang cầm sách lên bỗng nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra ngẩng đầu lên là một thanh niên tuấn tú rắn giỏi chỉ hơn 20 tuổi thấy cô cười ấy nấy xin lỗi tôi vào nhầm phòng cô thấy anh mặt mày sán lạn rõ ràng là một công tử nhanh nhẹn trong tích tắc người đó bỗng nhiên quay đầu lại hỏi cô cô mới từ nga về Cô kinh ngạc sợ hãi, anh mắt nhìn xuống, nhìn thấy trên bìa cuốn sách của mình viết một hàng chữ nga, mới hơi thở vào nhẹ nhõm rồi nói: Tiên sinh, cách bắt chuyện của anh không hay chút nào. Anh không hề lúng túng, ngược lại cười rất ô n dung nói: Tiểu thư, t ô i cũng mới từ nga về, cho nên mới muốn bắt chuyện với cô. Cô bất giác mỉm cười, đang định nói tiếp, bỗng nhiên đầu kia toa tàu có tiếng ồn ào lớn.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 dưới ánh đèn trần vàng vọt, ánh mắt anh sâu thẳm khó lường, đen như sắc đêm ngoài cửa sổ, không nhìn ra bất cứ đầu mối nào. trong c h ư c mắt cô đã hiểu, hóa ra tình cảm trên cả quãng đường này đều là vì anh mà ra. r ố t cuộc anh là ai? cô không nên gây bất cứ phiền phức nào, nhưng anh gần cô đến thế, trên người có mùi thuốc lá vị bạc hà nhạt nhạt, giống như mùi trên người Hứa Kiến Trương gần gũi quen thuộc. người soát tàu đã ở gần khoảng 3 mét chỉ cách họ một căn phòng cô hơi chần chừ anh nhẹ nhàng đẩy ra kéo cô vào trong phòng trái tim cô đập thình thịch hồi nhỏ anh là ai anh đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng đã có người gõ mạnh cửa phòng cái khó lo cái h h ô n anh nằm lên trên giường thuận thế kéo cô ngồi xuống giường đồng thời tiện tay cầm cuốn sách của cô lên cô không kịp có bất cứ phản ứng gì cửa phòng đã bị mở ra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 đều là kiếp nạn khó thoát, tuy lòng như lửa đốt, ánh mắt lại vẫn như không. Ung dung thản nhiên nhìn Doãn t h n h Uyển một cái, chậm chậm đứng dậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio của Mixi Z. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Doãn t h n h Uyển thay đổi suy nghĩ, cười nói: à, Các vị quan lớn hãy quan, chúng tôi là thương nhân chân chính, không biết nhà tôi mắc tội gì. Mấy vị quan lớn muốn đem anh ấy đi đâu? vừa nói vừa lấy giấy thông hành đặc biệt ra người dẫn đầu nghe nói họ là vợ chồng sắc mặt hơi dịu lại cầm lấy giấy thông hành đó xem liền nở một nụ cười hiểu nhầm hiểu nhầm lại phiền hai vị rồi rồi chậm chậm lui ra ngoài á n h mắt lại vẫn chăm chú nghi ngờ nhìn hai người tiện tay giúp họ đóng cửa phòng cửa lại không đóng kín chừa lại một khe hở mồ hôi lạnh đã toát dưới làn áo trong của cô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 coi như anh may mắn, tôi đang có cửa, có giấy thông hành trong tay, mới có thể đuổi đám người đó đi. nếu không thì vẫn bị anh liên lụy. thật là quỷ ám, ma x u i quỷ khiến mới giúp đỡ anh. thấy vết ngón tay mờ mờ trên mặt anh, cô thấy hơi có lỗi. này, rồi hỏi anh tên gì? anh nghĩ một lát rồi nói, tôi, tôi họ lục, lục từ kiện. cô cười tươi, t r ư n g hợp thế, tôi họ ngũ, ngũ từ tư. anh biết cô biết rõ bản thân mình báo thiên giả cô ý trêu chọc như thế lúc đó t r ì n h mỉm cười rồi nói có thể đi cùng tàu với tiểu thư cũng coi như là có duyên phận tuy đại ân không thể cảm tạ hết nhưng vẫn xin hỏi quê quán tiểu thư h ồ m khác sẽ đến nhà cảm tạ cô thấy giữa hàng lông mày của anh ẩn hiện sự lo âu rồi nói bảo đi tuy anh mạo phạm tôi cũng là bất đắc dĩ tôi đã tắt anh một cái chúng ta coi như hòa tuổi cô tuy nhỏ nhưng tính khí rộng rãi cởi mở anh hơi chần chừ c ô nhìn thấy ánh đèn dần tắt bên ngoài cửa sổ rồi nói hết đêm nay đợi qua địa giới của dĩnh quân tôi đoán anh sẽ không sao nữa anh thấy cô thông minh nhanh trí như vậy khóe môi hơi mấp máy muốn nói lại thôi nhưng cô lại đoán được ý nghĩ của anh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 nửa đêm tàu đến dư ra khẩu anh không xuống tàu và trong lòng cô thầm thấy lạ. cô vốn dĩ nửa đêm không ngủ cực kỳ mệt mỏi đến 3-4 giờ sáng không chịu được ngủ thiếp đi vừa châm mắt một lát trong mơ hồ bỗng cảm thấy có người đi lại c ư ợ n g mở mắt ra tàu đã dừng chỉ không biết là đến bến nào mà thôi. bên ngoài đèn đốt sáng trưng trên sân ga toàn là người đứng khác cô trượt mở to mắt anh đã mở cửa phòng đứng ở cửa.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 trang tranh thấy gần như vậy đưa tay ra n h i ánh đèn xuyên qua rèm cửa trên sân ga nhận ra là một chiếc đồng hồ quả quýt vàng tinh xảo dây đồng hồ nhỏ bé uốn lượn bên cạnh cối cô nắm nó trong tay nghe tiếng tích tắc tích tắc chịu nặng như một trái tim không an phận tàu đã lại chậm chậm khởi động buổi trưa đến ga q u ý a n sau khi dừng lấy thêm nước mãi mà tàu không chạy chú phúc sau khi đi thăm dò về nói người nhà của nhà ga sẽ nói có xe riêng, thế nên chúng ta phải đợi đã. May mà cũng không phải đợi lâu, xe riêng đã tới. Cuối cùng đến chiều cũng tới được Thừa Châu, nhưng lại không thể vào ga mà chỉ có thể dừng lại ở trạm dừng xe nhỏ của Cử Giang bên ngoài thành Thừa Châu. d ạ n t h n h n g u y ệ n lờ mờ đoán ra tình thế khác lạ, nhưng việc đã đến nước này, đành tùy cơ ứng biến. Hành k h á c h xuống xe ở Cử Giang, ở đó không có ô tô, may mà cách thành không xa lắm, nên có người đi bộ, có người gọi xe kéo đi vào thành. Vào thành càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Thừa Châu là căn cứ chính của thừa quân, hành dinh đốc quân được đặt ở đây. Cảnh giới trong thành nghiêm ngặt, tất cả các cửa hàng đều đang xếp hàng, ô tô thì nườm nượp, quân đội điều động, rõ ràng là đã xảy ra chuyện lớn. Chú Phung tìm một thương gia bên đường hỏi thăm, rồi thở h ồ n g h ộ c chạy về nói với Doãn t h ị n h Uyển: Đại tiểu thư xảy ra rồi, Đại Soái Mộ Dung bệnh nặng, cậu s á u quay về hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, chỉ sợ lại phải đánh trận thôi. Doãn t h ị n h Uyển lo lắng nói: Chúng ta tìm một nơi để ở trước đã. Trong lòng cô lờ mờ cảm thấy không ổn, Mộ Dung Phong.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 quả không sai. Sáng sớm hôm sau, thừa quân liền đánh điện thông báo toàn quốc, công bố tin qua đời của mộ dung t h ầ n Hóa ra mộ dung t h ầ n t r ú n g gió đột tử đã được 4 n g à y nhưng vì mộ dung phong xuống v i í a nam chọn mua quân nhu, nên mấy thuộc cấp thân tín của nhà mộ dung lo lắng tình hình chấn động, chủ trương không p h á t tang, đợi mộ dung phong về thừa châu mới công bố. Doãn Tình Uyển bảo chú Phúc đi mua tờ báo, không kìm được sự lo lắng. Chú Phúc nói, nhìn tình hình này. c h ư còn rối loạn một thời gian nữa chỉ sợ chuyển hàng không thuận tiện d o ạ n t h ị n h n u y ề n do dự chốc lát rồi nói ở thêm hai ngày nữa đã tới thì an tâm ở lại chưa biết c h ừ n g tình hình có thể ổn định lại t h ấ y chú phúc có vẻ hơi không đồng tình câu liền nói cháu nghe nói cậu cháu này từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội sự biến của dư g i ả khẩu năm đó anh ta đang luyện binh trong đại bản doanh phía nam không ngờ cận kề tình cảnh nguy hiểm cuối cùng lấy ít thắng nhiều một người 17 tuổi đã làm việc lớn như thế bây giờ tất nhiên có thể dẹp yên tình hình